Thịnh thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 413 Hậu quả của Chiến tranh E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rất Hồng Rika Beta Sakura Rốt cục trận chiến cũng đánh xong Tuy vừa trải qua một hồi ác chiến Hồng nhạn quan tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi Nhưng lại có một ít an tường ngày xưa Trên đường cái cửa thành, không có người ra ra vào vào như bình thường. Các tướng sĩ mặc gia quân yên lặng thanh lý rửa sạch vết máu trên đường phố. Những vết máu này có rất nhiều là của chiến hữu của bọn hắn, có rất nhiều là của địch nhân bọn họ đấy. Lăn lộn cùng một chỗ ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là máu của ai. Nhưng song phương giao chiến thì cũng phải bỏ ra cái giá quá lớn. Sáng sớm, Diệp Ly mang theo tầng phong. Trác tỉnh cùng với vệ lận ra hồng nhạn quan. Đi đến sườn nối cách hồng nhạn quan không xa. Bọn hắn đến đã có không ít người chờ tại đó rồi. Người chỗ này đại đa số đều là mang theo thương tiếp đấy, thậm chí tổn thương không nhẹ. Trên mặt mỗi người đều mang thần sắc nghiêm nghị trầm trọng. Đây là địa phương hơn 1000 Kỳ Lân An nghĩ. Thấy Diệp Ly đến, hơn 100 Kỳ Lân đều lập tức đứng thẳng người, cùng kêu lên hành lễ, bái kiến Vương phi. Diệp Ly trịnh trọng nhẹ gật đầu, đứng lên nói không cần đa lễ. Đa tạ Vương phi tự mình đến tham dự tang lễ các huynh đệ. Một nam tử trung niên mặt mũi đầy tan thương tiến lên cung kính thi lễ với Diệp Ly. Đóng tại Hồng nhạn Quan duy nhất chỉ còn sống một vị thống lĩnh tiểu đội Kỳ Lân. Tuy đối với thành viên của Kỳ Lân, Diệp Ly không nhớ được đầy đủ tên tuổi. Nhưng Diệp Ly nhớ phần lớn những thống lĩnh tiểu đội. Bởi vì những người này đa số đều là người tài trong nhóm Kỳ Lân huấn luyện đầu tiên luyện ra trong đó rất nhiều kỹ năng thậm chí là do tự tay Diệp Ly chỉ dạy. Diệp Ly còn nhớ, nam tử này tên là Lý Dục. Cùng tên với Lý Dục nam đường hậu chủ học rộng tài cao phong lương nhị nhã vị vua thời nam đường con trai thứ hai của Lý Cảnh. Nhưng lại hoàn toàn bất đồng người. Cho dù mặt đối mặt với chiến hữu thì hắn khó mở miệng. Nhưng lúc này đây có thể chủ động tiến lên nói chuyện với Diệp Ly. Xác thực có chút không dễ dàng. Diệp Ly cười khổ, nói bọn họ đều do ta huấn luyện ra, sao ta có thể không đến? Ta, thật xin lỗi. Vốn là nam tử trầm mặt ít nói nhưng tròng mắt lập tức đỏ lên. Nhìn qua Diệp Ly có chút ngẹn ngào mà nói không. Không liên quan Vương Phi. Thân là quân nhân. Gia ngựa bọc thay cũng là chuyện may mắn. Chỉ là chúng ta. Diệp Ly nhìn lại, so với quân dung chỉnh tề, kỳ thật kỳ lân bất phàm. Hiện tại có hơn 100 binh sinh vết thương chất chồng lộ ra có chút chán trường bi thương. Trước hơn 100 thiên quân vạn mã đều chưa từng có chút bức lui. Lúc này hốt mắt đều đỏ lên, nhìn qua từng dãy phần mộ chỉnh tề trước mắt. Trong lúc này nằm đó đều là chiến hưởng suốt sinh nhập tử với bọn hắn. Có lẽ hai ngày trước bọn hắn đã từng tụ cùng một chỗ tán chuyện phím đùa giỡn. Trò chuyện với người nhà của mình. Cùng thê nhiên tương lai. Hiện tại đã một âm một dương sinh tử cách biệt. Diệp Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi đến phần đất trống phía trước phần một. Cung kính bái ba bái. Trầm giọng nói tế rượu. Sau lưng tầng phong và vệ lận một trước một sau trực tiếp cầm vò rượu hướng trước mộ địa mà đi. Từng mộ phần đều dải lên một tí rượu nhạt. Các tướng sĩ kỳ lân bên cạnh cũng đi theo hai người dọc theo tòa mộ phần mà vung rượu. Trên khoảng đất trống phía trước. Tiếng đàn trầm thấp nước nở nhẹn ngào vang lên. Mọi người quay đầu lại Trước khi Diệp Ly ngồi trên mặt đất Trên đầu gối bày biện cầm ô 1 Diệp Ly khẽ gãy tiếng đàn nứt nở ngẹn ngào từ đầu ngón tay bay ra Tiếng đàn phong cách cổ sư khảy đàn ra điệu âm trầm càng vài phần thê lương bi ai Đây là chiêu hồn khúc Diệp Ly cũng không giỏi cầm kỹ, thậm chí trên mặt nàng đều không có chút thần sắc bi thương. Nhưng tiếng đàn theo ngón tay đàn chảy ra làm hết thảy mọi người có thể tin tường cảm nhận được sự sầu bi cùng với tiếc nuối nhàng nhạt. Đúng vậy, không phải thống khổ mà là tiếc núi. Tiếc nuối vì mình làm không đủ tốt, càng thêm tiếc nuối các chiến sĩ ưu tú mà chết đi như vậy. Bỗng dưng tiếng đàn trở nên mãnh liệt Mỗi một căng dây cầm phản phức gãy đạn trong lòng mọi người Khiến cho mọi người không tự chủ nhớ lại năm tháng trước kia Vừa ra nhập kỳ lân là kiêu ngạo và vui sướng Huấn luyện gian khổ cùng đồng sanh cộng tử kia Còn có Trung phó chiến trường hào hùng Nam nhi phải gánh phát quốc gia Chết trận xa trường là niềm tự hào có người trầm giọng quát các huynh đệ. Tạm biệt. Mời rượu tất cả mọi người bưng vò rượu trong tay đối với từng một phần trước mắt ngửa đầu uống sạc. Trong tiếng đàn. Vô số nước mắt cùng với rượu chảy cùng một chỗ. Làm ước vô số phiến bi mộ của các tướng sĩ đang ngủ ở đây. Các huynh đệ. Đi đường cẩn thận. Kết thúc khúc nhạc, Diệp Ly đứng dậy tiện tay để ô một cầm bên người rồi đứng lên. Nhìn các tướng sĩ mặt mũi đầy lệ trầm giọng nói lý dụ. Trung niên tên lý dục tiến lên cung kính nói có thuộc hạ. Diệp Ly nhìn hắn trầm giọng nói từ giờ trở đi, ngươi là phó thống lĩnh kỳ lân. Bản phi mệnh lệnh cho ngươi, ngươi mang kỳ lân về dưỡng sức. Đợi tất cả mọi người hồi phục như cũ lập tức về thành Trong vòng một năm Bản Phi muốn nhìn thấy một kỳ lân nguyên vẹn Ngươi Có thể làm được không Lý dục không khỏi sửng sốt một chúng Chống lại ánh mắt thanh thấu kiên định của Diệp Ly Vội vàng cất cao giọng nói thuộc hạ lĩnh mệnh Thuộc hạ cam đoan trong vòng một năm Nhất định đem Kỳ Lân nguyên vẹn về cho Vương Phi mệnh lệnh này của Diệp Ly Xác thực làm cho Lý Dục lo lắng Kỳ Lân phó thống lĩnh chức vị cùng phẩm cấp đều cực kỳ bất phàm đấy Cho dù là tự gia tam công tử Gia nhập Kỳ Lân mấy năm Vô luận năng lực trên chiến trường đều dốc sức liều mạng tuyệt đối không thua ai Hơn nữa còn là biểu ca của định Vương Phi Ngay cả như vậy từ thanh phong cũng chỉ thống lĩnh của tiểu đội 12 mà thôi. Vương Phi đúng lúc này đề bạc hắn làm phó thống lĩnh. Phản phức nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Lý Duột. Diệp Ly thẳng nhiên nói rời đi đều là huynh đệ của ngươi. Bản Phi hy vọng ngươi có thể tự mình bổ khuyết lại những vị trí còn trống của bọn hắn. Thuộc hạ lĩnh mệnh Lý Dục cao giọng nói, lúc này đây trong giọng nói càng thêm nhiều phần kiếp động. Diệp Ly gật đầu nói mọi người tổn thương cũng chưa khỏi, đều sớm đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, thuộc hạ cáo từ Lý Dục gật đầu đáp, quay người mang theo hơn trăm tướng sĩ Kỳ Lân đi về Hồng Nhạn Quan Vương Phi, chúng ta cũng cần phải trở về. Trác tỉnh khẽ nói. Diệp Ly lắc đầu, nói ta còn muốn ở lại chút lát. Diệp Ly lần nữa ngồi trên mặt đất, đặt cầm ô một lên gối Khảy đàn. Cũng không có cố định khúc nhạc gì. Chỉ là khải đàn đứt quảng lúc ngưng lúc nghỉ. Nghĩa địa màu trắng tràn đầy thê lương làm cho lòng người cảm thấy vài phần đau lòng. Cách phần mộ kỳ lân không xa, mặt tu nghiêu và hàng minh nguyệt sống vai mà đứng. Nghiêng nghiêng nhìn lại Vừa hay nhìn thấy gương mặt bình tĩnh Của nữ tự áo trắng trên mộ điệu Hàng Minh Nguyệt nhìn mặt tu nghiêu Tóc trắng như tuyết nói đã lo lắng Sao không qua xem Mặt tu nghiêu liếc nhìn hắn Lạnh nhạt nói bản vương tự có trường mực Hàng Minh Nguyệt cười nhạt không nói Cho tới bây giờ hắn không thể không hâm mộ Mặt tu nghiêu quả nhiên có ánh mắt tốt Chuyện lần này Theo lý trí thì xác thực không thể trách mặt tu nghiêu Nhưng theo mặt tình cảm vô luận là ai chỉ sợ không nhịn được muốn cho hắn một bạc tai Nhưng Diệp Ly từ đầu tới cuối cũng không trách mặt tu nghiêu qua một câu Bất kể nàng thật sự thông cảm hay bao dung cho mặt tu nghiêu Thì đây đều là phúc phận mặt tu nghiêu Bởi thế Đại khái cũng chính vì đã có dịp ly nên mặt tu nghiêu mới không cực đoan thêm. Những năm này không gặp mặt tu nghiêu nhưng Hàng Minh Nguyệt vẫn thường xuyên chú ý mặt tu nghiêu đấy. Dù sao ngoại trừ đứa em ruột ra, Hàng Minh Nguyệt xem trọng nhất là mặt tu nghiêu. Những năm này, nhiều lần Hàng Minh Nguyệt mơ hồ cảm nhận được mặt tu nghiêu không khống chế được. Nhưng mỗi lần sắp không thể khống chế được Thì mặt tu nghiêu lại vững vàng mà dừng lại Hiển nhiên, đây hết thảy đều có liên quan tới dịp liên Giống như tối hôm qua Lãnh hoài đưa binh sĩ tù binh Tây Lăng về Hàng Minh Nguyệt tin tưởng cảm giác được sát niệm của mặt tu nghiêu Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn hoàng mỹ khống chế được rồi Sau đó đâu vào đấy phân phó lãnh hoài xử lý những tù binh này. Phản phất như định vương có lòng từ bi rộng lớn. Trời mới biết mặt tu nghiêu cho tới bây giờ cũng không phải là người đối xử tử tế với địch nhân. Mà khi đó, người có thể ảnh hưởng mặt tu nghiêu cũng chỉ có một mình Diệp Ly. Cho nên tại thời điểm này Hàng Minh Nguyệt mới có hơi hiểu tại sao Phượng Chi giao lại khẩn trương như vậy. Nếu như mặt tu nghiêu là một thanh bảo kiếm bột lộ tài năng tuyệt thế mà nói thì Diệp Ly là võ kiếm. Nếu như mặt tu nghiêu là thiên lý mã tuyệt phẩm, Diệp Ly có thể là người chế ngự mã. Cả hai thứ đó thiếu một thứ cũng không được. Hàng Minh Nguyệt cuối đầu buồn cười nói tu nghiêu, ngươi đã qua tuổi bút đồng rồi. Lòng tha thứ của người khác không phải thứ để ngươi tùy ý tiêu xài. Út nhất, kính một chén rượu trước mộ các tướng sĩ kỳ lân. Những người này đều một tay định vương phi tự mình huấn luyện ra. Hoàn toàn khác với binh chủng ngươi ta và ta biết. Ta cảm thấy, Vương phi đối đãi với kỳ lân không bình thường. Lúc này đây vì kế hoạch của ngươi. Một thoáng hy sinh nửa kỳ lân. Nếu có người hủy nửa định vương phủ. Ngươi có cao hứng không? Mặt tu nghiêu trầm mặt hồi lâu, đột nhiên trầm giọng nói ta chán ghét kỳ lân. Hàng minh nguyệt sưởng sợ Trầm ngâm một lát không nhịn được cười nói ngươi chán ghét kỳ lân hay là chán ghét vương phi đối với người khác đặc biệt. Vương phi không giống những nữ tử khác, ngươi sớm hiểu vậy không phải sao? Đi thôi! Đừng nói cái gì chán ghét kỳ lân. Bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú nhất đáng khâm phục. Đừng nói cho ta ngươi không có tiếc hận. Mặt tu nghiêu thân là định vương. Đương thời có thể nói danh kiếm độc nhất vô nhị Tất nhiên có ưu thích sở hữu binh sĩ tinh nhụy đấy Lại làm sao có không thích kỳ lân tinh binh trong tinh binh chứ Nói thật Mặt tu nghiêu trước đây đánh giá thấp sức chiến đấu của kỳ lân Thậm chí hắn kỳ thật không có nghĩ qua dịp ly phái kỳ lân đóng ở Hồng Nhạn Quang Dù sao so với vài chục vạn đại quân Vô luận là đội quân ngàn người tinh diệu đều lộ ra quá mức nhỏ bé rồi. Vốn mặt Tu Nghiêu đã chuẩn bị tốt toàn quân Hồng nhạn quan bị diệt. Lại không nghĩ rằng một đội nhân mã không nằm trong sự tính toán của hắn lại cứu được toàn bộ Hồng nhạn quan Lại trầm mặt một hồi lâu, mặt Tu Nghiêu mới đi đến chỗ diệt ly. Tu Nghiêu Sau lưng Hàng Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói. Mặt tu nghiêu quay đầu lại, nhìn hắn như mày nghi hoặc một cái. Hàng Minh Nguyệt nói chúng ta vẫn là huynh đệ đúng không? Mặt tu nghiêu hơi gật đầu, dưới bàn chân một điểm lao về phía dịp ly. Nhìn xem bóng ảnh người nào đó vội vàng rời đi, Hàng Minh Nguyệt không khỏi thấp giọng cười ra tiếng. Ai có thể tưởng tượng? Ai kia năm đó là người trong mộng của vô số khuê nữ. Tùy ý phi dương phản phức bất luận hoàn cảnh khó khăn nào cũng không tỏ vẻ lo lắng như thời điểm này. Nghĩ kỹ chính mình, công tử Minh Nguyệt gương mắt hướng phương xa, bên môi nở nụ cười ưu nhã cùng với thoải mái nhẹ nhõm. Mặt tu nghiêu nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng dịp ly, không có nửa điểm kinh động. Bọn người tầng phong nhìn mặt tu nghiêu, em án lui xuống. Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly ngồi trên đất, lặng yên đi tới học Diệp Ly cũng ngồi trên mặt đất. Tu nghiêu Diệp Ly dừng đàn. Có chút khó hiểu nói không phải bọn người Phượng Tam còn có việc tìm chàng sao làm sao lại tới đây. Mặt tu nghiêu cười nhạt nói trấn chiến đều đánh xong. Chuyện đại sự cũng có thể hoãn một chút mà. Diệp Ly mỉm cười nhẹ gật đầu. Hiện tại ngoài trừ mộ dung thận và nam hầu vẫn còn ở phía nam dẫn binh mã đại sở đối kháng với tây lăng bên ngoài. Dưới trướng mặt gia quân đã một mảnh yên lặng rồi. Cuối đầu suy tư một phát, Diệp Ly nói người nhà binh sĩ bỏ mình cùng trọng thương an trí. Mặt tu nghiêu cầm chặt tay hơi lạnh của nàng ủ ẩm bên trong nói những chuyện này giao cho công tử Thanh Trần xử trí là được rồi. a Ly không cần quan tâm ta cam đoan từng hậu sự của binh sĩ chết trận sẽ được an bài thỏa đáng. Kỳ lân cũng vậy. Diệp Ly hơi gật đầu cười, nàng cũng không lo lắng Kỳ lân. Bản thân Kỳ lân có chế độ vô cùng hoàn thiện. Trong đó kể cả chế độ đền bù tổn thất cả thương vong Hơn nữa người kỳ lân không nhiều lắm Chỉ cần dựa theo quy định chấp hành là được rồi Nhưng binh mã mặc gia quân lại khác Ngàn vạn nhân mã thương vong Phải xử lý thỏa đáng không dễ dàng Nhìn ra được lo lắng của Diệp Ly Mặt tu nghiêu kiên định cam đoan nói Ta sẽ phân phó tất cả tướng quân Phụ trách tốt từng hậu sự của tướng sĩ. Mặt tu nghiêu trịnh trọng cam đoan. Diệp Ly không khỏi cười một tiếng ta tin tưởng chàng. Không cần nghiêm túc vậy đâu. Ta cũng chỉ thuận miệng nói vài lời mà thôi. Mặt tu nghiêu cười nhạt không nói. a Ly lòng mềm yếu rồi. Mặt tu nghiêu biết rõ nàng muốn những thứ này cũng không phải vì cái gì gọi là thiện lương. Phẩm Đức Cao Thượng Mà là nàng cho rằng có lẽ Nên làm vậy Diệp Ly có rất nhiều ý nghĩ Mà người thời này đại không giống nhau Ví dụ nàng cho rằng Nam nhân phải tôn trọng nữ nhân Nàng cho rằng Quân nhân phải bảo hộ dân chúng Nàng cho rằng Phải chiếu cố binh sĩ thương vong Vì quốc gia bỏ mạng vân vân Và vân vân Cũng không phải nàng không đúng Mà là đối với thời đại này mọi người cho rằng quá vớ vẩn. Nhưng lạc, hắn yêu một người không bình thường như Ali. mặc tu nghiêu biết rõ nàng có chút kinh nghiệm thần kỳ kia. Thậm chí cảm thấy Ali từng đã sống ở một thế giới vui sướng hạnh phúc hơn thế giới này. Cho nên hắn vừa muốn dân toàn bộ thế giới đến tay nàng, hắn lại muốn nàng hạnh phúc hơn dĩ vãng, Mặt tu nghiêu tiếp nhận cầm ô một trong tay Diệp Ly để lên gối mình gãy nhẹ Cầm kỹ mặt tu nghiêu thật ra đỡ hơn Diệp Ly một ít vẫn là chiêu hồn khúc kia Nhưng trong tay mặt tu nghiêu lại thêm nhiều phần sụt sôi cùng với chấn chiếc nhân tâm mang cảm giác tan thương Diệp Ly kinh ngạc nghe hắn khảy khúc nhạc rốt cục không nhịn được từng giọt nước mắt tuôn rơi Một khúc đã xong, mặt tu nghiêu buông tay khỏi ô một cầm, ôm nàng vào lòng, khóc đi, a ly. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Diệp ly trong ngực mặt tu nghiêu, rốt cục cũng khóc thành tiếng. Mặt tu nghiêu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ánh mắt tràn ngập triều mến và thương yêu. Hai người trở về phủ tướng quân, nhìn đón bọn họ là phượng tam công tử đang phát điên. Chứng kiến hai người dắt tay nhau đến Phượng Chi Gia không quan tâm lao đến Một phát bắt được cổ áo mặc tu nghiêu kêu lên định vương ra Ngươi đến cùng chạy đi nơi nào Định vương phủ sắp không được rồi trong thư phòng kia Công văn ngươi cũng không xử lý Càng quan trọng hơn là Rõ ràng chính ngươi bảo chúng ta có việc phải xử lý Kết quả chính mình lại không thấy bóng dáng. Ngươi muốn thế nào hả Phượng Tam công tử giận tới cực điểm đã không chú ý bất đắc dĩ phạm thượng rồi. Rống to với mặt tu nghiêu một trận. Phượng Chi Giao đột nhiên bột phát thật khiến Diệp Ly và mặt tu nghiêu dọa đến sưởng sờ. Mặt tu nghiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại trầm ổn đẩy tay hắn ra khỏi vạt áo nói Phượng Tam có gì từ từ nói. Phượng Chi Giao cười lạnh một tiếng từ từ nói ta ngược lại là muốn từ từ nói ta cũng phải tìm ngươi à. Vừa đánh giặt xong. Nhiều chuyện như vậy không xử lý. Chúng ta nhiều người như vậy đến nghe hướng thị của định vương. Kết quả cả cái bóng đều không tìm được. Nghe vậy, Diệp Ly không khỏi ái nấy. Nói cho cùng mặt tu nghiêu bút đồng chạy đi là vì tìm nàng đấy. Tiến lên một bước nói khẽ với Phượng Chi gia Phượng Tâm sự tình hôm nay. Phượng Chi Giao khoát tay nói Vương Phi, người không cần thay hắn nói chuyện. Hốn chi! Chúng ta cũng không dám trách tội định Vương Điện Hạ. Chỉ muốn vô cớ bột phát bực tức mà thôi. Thỉnh Vương Gia trách phạt là được. Cũng không trách được Phượng Chi Giao nổi giận. Chiến sự vừa dừng lại, Hồng Nhãn quan thật sự bề bộn, rằng có cũng gần một năm. Ngoài trừ Hồng Nhạn Quan tất cả địa phương đều rối loạn, tất cả mọi người còn bận rộn hơn trước khi chiến sự chấm dứt. Hết lần này đến lần khác không thấy bóng dáng đâu, chẳng những không thấy bóng dáng mặt tu nghiêu. Mà hàng Minh Nguyệt bình thường có thể giúp đỡ chút ít cũng chẳng biết chạy đến nơi nào rồi. Phượng Chi Giao nhìn hồ sơ chất cao như núi ở trong thư phòng rốt cục cũng không nhịn được mà phát tiết ra. Ở đây, ngoại trừ Diệp Ly và mặt Tu Nghiêu ra, đều dùng thần sắc khâm phục nhìn Phượng Chi Giao. dám một mình nổi giận với định vương, thật sự có lá gan lớn như trời. Ngoài dự liệu... Mặt tu nghiêu tốt tính cười nói được rồi, bản vương đã biết. Sáng sớm ngày mai cam đoan đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý tốt. Phượng chi giao nhướng mày, sáng mai. Có ý kiến mặt tu nghiêu nói? Không có. Phượng chi gia vội vàng lắc đầu. Chỉ cần định vương nguyện ý làm, hiệu suất vô cùng khả quan đấy, sao phượng chi giao lại có ý kiến? Một đoàn người tiến vào thư phòng ngồi xuống. Phượng Chi Giao thở dốc một hơi mới hỏi vương gia buổi sáng gọi bọn ta đến có chuyện gì vậy vừa nhất thời khí xong tới ớt. Lúc này uống chén trà tỉnh tạo lại Phượng Chi Giao cũng có cảm giác mình hơi xúc động. Đối với câu hỏi mặt tu nghiêu lại khách khí đấy. Mặt tu nghiêu kéo dịp ly ngồi xuống cười nói cũng không có gì chỉ là muốn nói sự trí tướng sĩ thương vong. Nói đến đây thần sắc phượng chi giao cũng nghiêm túc lên. Lấy một đống hồ sơ bên mình ra trầm giọng nói cái này đánh gần một năm con số cụ thể không thể thống kê. Nhưng thương vong tại hồng Nhạn quan thì đã có. Hồng nhạn Quan vốn là tướng sĩ kể cả kỳ lân tổng có có 23.7600 người. Sống sót cũng chỉ có 1.3127 người. Trong đó giáo úy tướng lãnh bỏ mình 19 người. Phó tướng 7 người. Thương vong thảm như vậy cho dù là mặt tu nghiêu cũng sau nửa ngày không nói gì. Qua nhiều năm như vậy. Tỷ lệ trọng thương ngoài trừ mười mấy năm trước mặt gia quân gặp thảm kịch ở hồi phong cốt kia đây có lẽ là lần bị thương vong nhiều nhất. Hơn nữa, đóng ở hồng nhạn quan đều là tinh binh của mặt gia quân, mặt tu nghiêu vừa mới nhận lấy chút binh sĩ đại sở. Chỉ là một trận chiến, lại càng không phải nói đến thương vong hơn nửa năm chinh chiến rồi. Đại khái đoán chừng. Từ khi mặt gia quân giải vây sở kinh mà tính. Đến bây giờ thương vong ít nhất đã lên đến 6 vạn. Vốn tinh binh trăm vạn hiện tại còn lại quá 23 vạn. Những thứ khác đều là thu phục tàn binh của đại sở. Lúc này đây mặt tu nghiêu thu phục hơn 10 vạn sở quân còn có tân binh ở Tây Bắc vừa mới nhập Doan. Trận chiến này không tính lưỡng bại câu thương. Nhưng tham chiến khắp nơi cũng phải bỏ ra một cái giá quá lớn. Cũng khó trách mặt tu nghiêu không hề có ý định tiếp tục đánh đại sở và tây lăng. Nhìn đám người trước mắt giật mình với con số, ba người cũng không khỏi im lặng rồi. Hào khí cũng ngưng trọng rất nhiều, mặt tu nghiêu trầm ngâm trong chốc lát nói Phượng Tam, ngư cho người truyền mệnh lệnh của bản vương. Trợ cấp cho tất cả binh sĩ bỏ mình, còn có thương binh cũng phải an trí cho thiết đáng. Có vấn đề gì có thể để bọn hắn trực tiếp tìm bản vương. Phượng chi giao do dự một chút, vẫn gật đầu. Muốn an trí tướng sĩ thương vong cùng thương binh. Đối với định vương phủ mà nói không thể nghi ngờ là một công trình to lớn. Nhưng quả thật đó là việc bọn hắn nên làm Cũng là việc duy nhất có thể làm để người chết có thể nghỉ ngơi Diệp Ly nói trao đổi tù binh Tây Lăng cũng dùng tất cả số ngân lượng Nếu như chưa đủ có thể hỏi hàng minh tiếp nói với ta một tiếng là được Phượng Chi Gia vội vàng tạ ơn Diệp Ly Mặt tu nghiêu suy tư một lát cao mày nói A Ly không cần lo lắng Rất nhanh chúng ta có khoản tiền thu khác Các khoản thu khác dịp ly nhướng mày Mặt tu nghiêu cười lạnh nói đương nhiên Còn có bác nhung Tây Lăng cùng đại sở đền tiền Trận chiến này không phải thật sự tốt Đánh thắng chưa hẳn có thể vô tư Nhưng nếu đánh thua lại hỏng bét đấy Từ xưa đến nay Theo lệ của người thu đều xương thần triều cống Nếu không cắt đất đền tiền Mặt tu nghiêu không có hướng thú sương thần triều cống. Đã không phải thật tâm. Không cần phải đùa giỡn. Nhưng đền tiền là phải đấy. Phượng Chi Giao nghe vậy, không khỏi vỗ tay cười nói vương ra nói không sai. Ta ngược lại đã quên chuyện này rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif.